x i năm chào Chào của Nghịch có chuyện Danh Phần Thủy Hàn Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe là Mong mừng mọi Đừng rằng người quên giờ giây đã Đại đ quay vui Bây lại với vẻ Tứ tập Bộ sẽ n kênh để theo dõi những g ký theo để video dõi ớ i nhất từ kẻ ê n Annie Cổ đạo. Giữa ánh nắng nóng bọng, nằm người trắng truy lùng đã càng lúc càng gần h của Cổ lúc Giữa Đạo đã Nằm truy k này từ lúc bỏ trốn tới bây giờ sau khi phát hiện có người truy lùng lại càng gấp rút bỏ chạy khi năm kẻ này phát hiện có người đuổi sát phía sau đã từng bố trí cạm bẫy định giết kẻ đang đuổi nhưng sau khi mà bọn chúng phát hiện ra người tới là người nào ngoại trừ một chữ trốn lại không dám làm bất cứ điều gì khác bất quá trốn cũng vô dụng c h à n g đã trùy đến nơi rồi chúng đã dùng hết trong phường ngàn kế thậm chí là bọn chúng đã dùng số lớn kim tiền xài một đám dân nghèo giả bộ đào vong để phân tán sự chú ý của người truy lùng chúng đã từng xúi d ụ n g một đám cướp khác cướp bóc thôn làng thân cận để dụ người truy lùng thay đổi mục tiêu năm tên này cũng từng g ấ m ngấm ngầm ám sát mua thuyền ra biển cưỡi ngựa chạy xa lên núi vào rừng toàn bộ đoạn đường lên đến đây tám trăm l i dặm trốn tránh truy lùng bọn này lợi dụng cả bão nổi cát bay địa lý khí hậu đêm khuya lên đường nhưng mà không có cái nào phát huy tác dụng ngoại trừ việc đám cướp bọn chúng toàn bộ bị người truy lùng đó tóm và trong vòng pháp luật Năm tên này biết không ổn Ngầm than xui xẻo. Người tới lần này Không phải là truy mệnh trong tứ đại danh bổ, có thuật truy lùng vang danh thiền làm biết tới truy tứ thuật truy Thì là bộ xui phải đại ai hạ gì xẻo Có còn nhưng năm kẻ đào vong này lại không biết người thu thập đám cướp bọn chúng tên gọi tuy là danh bộ nhưng mà thiện dùng không phải là hai chân mà là hai tay truy mệnh với đôi chân vang danh thiên hạ thiết thủ lại không vừa ý với thuật truy lùng của mình chàng biết nếu đổi lại là truy mệnh năm kẻ này đã sớm bị bắt bất quá lúc này chàng đã đến gần bọn chúng lắm rồi năm tên cướp chàng không biết một tên nào nhưng vụ án này là do sư đệ trí thân của chàng l ã n h huyết mang thường thế cho nên dặn chàng nhất định là phải nhận làm Năm kể đó, trước tiên đã bán đứng đại ca trí tình trí nghĩa của mình Khiến y tính tình thay đổi, lại làm hại giang、hồ. Nhưng bọn chúng vẫn tính ác không đổi, làm bao nhiêu chuyện ác. Có một lần chúng đã rơi vào tay của đệ. Bộ vương、Lý、huyền、y、không muốn đệ tha cho bọn chúng một đường sống Nhưng lại ngôi mụi không nghe Khuyên bọn chúng cài đổi làm lại. Không ngờ bọn chúng không những không làm Làm một một mụi làm kể đó đã đại đổi đổi đã đệ đệ đệ đổi đổi Có Trước trí trí trợ thay tay tha ca của ác ác của cho cài Lại hại rơi lại biết hối lỗi bao Bộ sửa hồ y y lấy Lý vào và lại còn sau khi đoạt tuyệt nghệ độc môn của đại ca bọn chúng đã giết chết y đại ca của bọn chúng chính là bạch phát c u a nhân g n nhiếp thiên sầu đối với đệ có ơn cứu mạng mà đệ lại khuyên những kẻ tệ bạc này trở về bên nhiếp thiên sầu đó cũng giống như là đệ đã hại chết y những kẻ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa đó không thể nào không giết được nhị sư huynh đệ bị thương ở trên người không chắc có thể truy bắt được bọn chúng hay không tam sư huynh t r u y ề ệ n h đã có thể theo chân của đại sư huynh đến kim ấn tự Đệ chỉ còn có thể nhờ Huỳnh thôi Huỳnh mà lãnh u luôn, luôn ôn hòa nhân hậu Huỳnh dung ô ôn không n nhân Nhưng đối với năm tên đó, huynh, ngàn vạn lần không thể nào khoan dung được. Nằm tên hòa thể Hế thấy được thì h được được đối đó đó với tặc ác y giết chết g cũng a quan quan y Luôn Lên là dẫn tên quan, quan cả dư t ừ a Trong Vương n số đó m ệ huyết q â n từng làm quan Nếu như bắt dẫn đến nhà mồn Đáng quản hắn hắn công nữa đã để Lãnh bắt thêm thoát Thì làm lại Lại lại chè chở cho hắn, lại thêm để cho hắn đảo thoát, thì lại phí h sẽ đảo rất ít khi nhậu vào ai Thiết thủ quả quyết gật quả đầu cố h lãnh huyết không nhờ Thiết thủ cũng sẽ nhận o dù làm cũng này c sẽ vụ sự đám vương m ệ n h quân năm người sát hại l ã hồ khiếu nguyệt nhiếp thiên sầu mà lãnh huyết đã nhắc tới muốn biết chi tiết thực sự phải qua khu lâu họa còn lý do mà đại sư huynh vô tình cùng với tam sư huynh trì mệnh lên k ì m ấn tự để điều tra vụ án làm nguyên sơn xuống tóc làm sư thì chuyện đó đã xuất hiện ở đ á m định hội Thiết thủ tuy chưa thấy của qua giáng mạo khi ẻ c n đang g Nhưng mà danh tự của bọn họ chàng lại nhớ rõ ở trong lòng. vườn mệnh quân.、Thứ、xương, trương cùng.、Bách、biến, tân Thứ Bách rõ ở gia, Sư đám ộ c Tất tự, Tiếu lâu đại khủng. s t thất bành Khi lọc. đ á vườn m ệ n h quân trương cùng tân độc l â u đại khủng và bành thất lạc đi theo nhiếp thiên sầu đều có thanh danh rất tốt nhưng mà sau khi bọn chúng bán bạn cầu vinh làm theo bản tính danh dự ở trên giang hồ tự nhiên là cũng rơi xuống ngàn trượng bởi vậy năm kẻ này mới đến đường tự nơi quan phủ hy vọng có thể mượn uy vọng của quan gia để đề cao được thanh thế bản thân nhưng lánh huyết ở trong vụ án khu lâu họa đã đập tan chỗ dựa của lý ngạc lệ và thượng ty lỗ vấn trường của bọn chúng làm cho bọn chúng mất đi chỗ cậy thế để làm ác buộc phải bỏ trốn đến cùng trời cuối đất bọn họ bị truy đuổi rất l... lâu phía sau y phục thấm đầy mồ hôi vừa đói vừa khát nhưng lạnh đói cũng không dám đi cướp thèm sắc cũng không dám đi hái h o a bọn họ chỉ sợ để sót lại một chút sơ hở sẽ bị tứ đại danh bổ bắt được những ngày này tuy không phải là thời gian dài nhưng muốn năm tên này không dám nảy ra ý lâm lạc không ngừng đào vong bị dồn đến chân, đực, chân tường đối với bọn chúng mà nói đã hết sức khó chịu chúng hợp lại ở trong rừng đốt lửa không nhịn được bắt đầu oán trách lẫn nhau Tân độc dên dị. Ta đã nói rồi, nhếp đại ca. Thực giết. dên nói nhếp không nên độc đã đại ca. rồi, sự Giết chết ấy, sẽ không có buông tha đâu. vương mệnh quân tiếp lời Lãnh h u y ế t k h ô n g buông tha cho bọn ta, thì cũng giống bọn như tha ta, thì tứ cho là độc ạ i giang tha. không buông tha. Tần bổ đ lại oán trách Đều là bánh thất lắc n hư thất lạnh cho trường không chết ca, cùng nói Giết cũng đi nhếp đại nhếp ta ít nhất là cũng có tam bảo hồ đâu. bọn hồ ca, có bảo là vương m ệ n h quân lại đáp Đã được có cái tam thì làm bảo hồ lô thì làm được cái gì? vương ớ i công lực của chúng ta, sự ra vẫn không đủ hỏa hầu. Lại nói. Tóm lại vẫn đủ ta, ra hòa hầu. t mạnh ệ n Quân h l i cái cái lại lại mai. <cười> gia người nói sai. than thở. tam ta tốc trí người lắm kế thường nhát gan. Câu nói này một chút Chỉ hồ chứ? không không đưa mỉa đa gan. bọn Vương này cũng Vương Câu là lô, Lâu lắm là vì gì mêu, m bảo Sư kế ệ quân lại cười khổ sai hay là không sai cũng không quan trọng Quan trọng đột ó là là này bọn ta bỏ biện trốn như thế này cũng không ta thế phải là biện pháp đâu. đ nhiên trong rừng vang đến những tiếng động nhẹ lầu đại khủng và trương cùng một người phát trượng một người bốc lên nhúng cát dập tắt ngọn lửa vương m ệ n h quân nằm phục ở dưới người xuống ẩn vào trong bóng đêm b à n h thất lạc bay người lên trên cây tân đ ộ n g rút ra m ộ mươi sáu mũi ám khí chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn ra được b à n h thất lạc nhảy xuống lại rơi đất mọi người đều thở ra nhẹ nhóm Không phải là biện pháp biện là đâu. Trương chỉ n não nói、Kiểu、này Đúng g ảo Kiểu k ô không không không không n biện Tân kháng biện Chẳng bọn nào này nói g giết phải pháp pháp thể chết thể h lại Tại lại lại là lẽ Lâu ta Độc cự có c sao sao Sao y có một nghe ư ờ i Bọn ta t ì tới năm người năm n g Chỉ h thấy hai tiếng quang q u á t không biết là giống chim gì vỗ cánh vượt qua ngọn cây bay lên trên không t r ư ơ n g cùng đẩy hướng trí Tại thủ? lại hạ thủ? Mọi người sao qua nhìn mệnh vườn quân bóng đồi núi xanh biếc bụi trên đường bốc lên trên đường rẽ nơi chân núi có một đôi vợ chồng đang đỡ nhau đi tới nam nhìn chất phác chân thật nữ thì bụng to quá mặt lúc cất b ư ớ c ôm bụng ra vẻ đau đớn t h i ế t thủ đột nhiên phát giác đôi vợ chồng đang nương tựa vào nhau đi trên cổ đạo là một chuyện thử t r ù n g hữu trần ý dục biện dĩ vòng ngôn t h i ế t thủ nghĩ tới bản thân đến nay vẫn là thân một mình lại nghĩ tới tiểu chân tâm tình giống như uống phải là một chén rượu ngon bất giác khói miệng lại điểm một nụ cười nhỏ các vợ chồng nọ thấy xung quanh không có ai cho rằng chàng đang cười nhạo bọn họ cho nên cũng là phải mỉm cười mà đáp trả Thiết thủ lại đẩy người h chiếc pha ẹ cỏ cười liền Lại nói nón trên n n ó mã ở đầu thật n g đàn ông đang đàn chuẩn bị trả lời, chật nghe người đàn bà ôm bụng dên Chật bị bà trả lời ôm vội ẻ mặt rất đau đớn người đàn Người ông v vàng đỡ lên người đàn bà đã lo lắng lại hốt hoảng quan tâm nói Làm sao vậy? Đang... người à n n g đàn bà chỉ rên gì không thành tiếng thiết thủ lại vội tiến tới cúi xuống Sắp lâm b ồ người sao? n đàn ông rậm chân bất lực than thở Chết c rồi, lại ở đây ò người xa Quay thị trấn Quay trở n về c ũ không kịp nữa. Bây giờ phải làm sao? Thực sự là... Thiết thủ nữa giờ sao Bây lại làm là sự c nói Chuyện này làm sao mà sao tính trước đàn ư ợ c cống Để để ta thím xuống núi để kiếm b ông cảm kích vì đại c a này thực sự rất là tốt bụng thiết thủ lại nói không sao đâu trong một mặt có người đàn bà trên lưng một mặt lại kéo tay của người đàn ông d ụ c chúng ta phải đi ngay người đàn bà ngồi trên lưng của thiết thủ đột nhiên lại làm một chuyện hết sức kỳ lạ bà ta dùng tay xốc bụng lên y phục t h ố c lên lộ ra không phải là da bụng mà là một thứ giống như là một cái rổ sắt c á i rổ bắn ra bề mặt có trên một trăm cái lỗ nhỏ vào cùng một lúc bắn ra ít nhất là tám trăm món ám khí nhỏ xíu nếu như những ám khí này toàn bộ bắn hết lên lưng của thiết thủ thì lưng của chàng chắc chắn trở thành một con nhím cùng lúc đó bàn tay rõ ràng là trống không của người đàn ông hiện ra một con r à o lấp lánh loáng cái trở thành màu lam nhắm sườn của thiết thủ đầm tới cả hai biến hóa đều hết sức đột ngột thiết thủ căn bản không có cách nào tránh được nhưng thiết thủ vào giờ phút sinh tử này đã làm ra một chuyện người của chàng đột nhiên dài ra người của chàng dài ra cũng không có gì lạ chỉ là giống như là một người vốn đang cong lưng đột nhiên đứng thẳng dậy mà thôi nhưng mà động tác này của chàng khiến cho người đàn bà trên lưng của chàng ngồi không vững bị hất lăn xuống dưới đất đám ám khí đó lập tức bắn hụt t ự như là bắn lên không trung rồi lại nhanh chóng rời xuống một số lúc bắn ra đã bị chấn động lại rơi ngược lại trở vào trong rổ thiết thủ vào lúc vươn người ra thuận thế nhấc tay c á i nhấc tay này đem người đàn ông ném ra phía sau đúng lúc này sau lưng của thiết thủ toàn là ám khí bắn lên trên trời người đàn ông kêu t h ả m một tiếng lúc rơi xuống vừa đúng đè lên thân của người đàn bà lúc người đàn bà này ngã gập xuống chiếc váy vừa đúng phủ lên trên mặt vì vậy đối với số ám khí rơi xuống người đàn ông rớt bịch xuống đều không sao tránh được chưa nói tới ám khí bắn ngược trở lại cái rổ trên bụng Một đâm Một cảm mất Mà một nhím độc rớt xuống đất tình tay tự biết thành đào đàn đàn đàn đào đau đớn cũng đã mất luôn. Mà người đàn ông lúc này Đã vào bà bà này con của Lúc cờ của chưa có cả giác cũng lúc ngay người ông xuống người Người nhiên Luôn luôn người ông này bắn lại bị người đàn ông lập tức tán mệnh người đàn bà lại chưa chết ngay thị cố gắng vùng vẫy d ề n dị nói thiết thủ người tại sao lại biết thiết thủ lắc đầu <cười> Bọn bình bà bụng... người đã rất cẩn thận... Lại là cũng hết sức sợ ý. Một gia đình bình thường nhìn thấy người lạ. Cho dù mỉm cười mà chào hỏi, Người đàn ông tuy có thể, Nhưng mà người đàn bà lại còn đang đau bụng. Sao có thể tùy tiện nói chuyện với người ngoài...、Thêm、nữa... Ta muốn có người xuống núi... gia cười Lại hỏi... lại với đã đau rất thấy hết Một tuy thể... thể tùy Thêm Ta sức Cho chào có có có là lạ... mà mà sợ Sao ý... mỉm dù Tân không ngờ độc có lại mắt ộ t chút lo l n mình lên lưng của người lạ. Mà hắn không g chịu cho của hỏi vợ Mà lạ. lại là a của ư người ớ c có có công. c trình biết ta là một người có võ công. Mắt rõ ràng nhanh không, hay là là võ người đàn bà đã bắt đầu chuyển qua màu xanh lam cùng màu với cây chỉ thủ bách biến tân độc vừa mới cầm thiết thủ thở dài Trương ta vốn là chỉ muốn bắt, chứ không muốn giết chết bọn người. Nhưng không ngờ các người lại ra tay tàn Kết quả, tự mình giết chết ra người. Nhưng người cùng, vốn muốn không muốn bọn không ngờ mình mình. chỉ chứ các độc. là lại quá quả, hai sơ s ó t của người mặc dù là không quan trọng nhưng mà chỉ cần có sơ sót sẽ khiến cho người ta sinh nghi một khi sinh nghi sẽ gia tăng phòng ngừa và chú ý như vậy bọn người xuất thủ toàn bộ ta đã thấy hết nên ta có thể dễ dàng một bước k i ề m chế được bọn người Trường thảm, thì trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ. thì ta. phát một thanh rõ ra ra cười cười gượng nói, Người, người người được đờ, cùng không đang đang cũng hoàn cứng gắn nói. bọn không còn nào nữa. khóc, chớ có đắc ý. Người của bọn ta. lại Lại hay âm đó sau ý, Thiết thủ nói h Thị ì n nặng nề n tới a sai hai ba biết bành Bất Bọn bạn bản báo bọn đại người người đi lại người Nói chết tất tìm thủ trốn t còn có vườn mệnh quân, lâu đại và bành tất lặc quá, bọn chúng chỉ có Căn có cho Chúng cũng sẽ không trốn được vườn mệnh quân khủng không định Nhưng này không và quả Lâu lâu kẻ sẽ ý đây mắt của trương cùng đã hoàn toàn đổi sang màu xanh lam luôn cả ở trong trọng trắng màu m ô i cũng đã hoàn toàn nhuộm một lớp xanh lam người cũng đã mất đi sinh mệnh thiết thủ lẩm bẩm nói với chính mình vương mệnh quân phái hai người này đi tìm chết phân tán lực lượng của bản thân thực ra là vì sao vậy chẳng lẽ chẳng lại cười cười nói nếu như là truy mệnh chỉ cần đề ấy dùng mũi đề người tất cả mọi nghi vấn đều sẽ là rõ ràng hết Sau Suốt sáng Sau sập của hai xuống Chiều đầu xuống rồi. Sau khi xuống khi khi Thì thể thì chẳng Ánh thiết thủ người núi tôi rồi Trời tối trôn trong bắt rừng rậm xong đường Đến đồng bằng dọc mờ đã đã lập lẻ mù ở Bóng trong h sành thấm nơi xa, chỉ thấy vài con chim bay vòng quanh, á p vài nơi con vòng t xa, bay ờ i còn chút ráng hồng, hương lương. sót một chút dáng hồng, đậm hương vị thê t đậm r vị lòng của chàng hiện lên vài câu thơ của tiền nhân lại càng tăng thêm cảm giác thê lương và l ệ loi chàng nhớ lại thời niên thiếu trước đây luôn luôn thích làm thơ viết văn nhưng lúc đứng ở trên đỉnh núi nơi hoang mạc mà ngắm mặt trời lặn sau、so、rạng núi phía tây những lúc trăng tàn gió ban mai thổi đứng người trên thuyền nghe tiếng chuông luôn là một loại hưởng thụ cho dù luôn cả sự thương cảm cũng chỉ là do tưởng tượng hoặc cường đại hóa mà ra mà nay tuổi đã gần trung niên chẳng lại sợ thấy cảnh tàn phai chỉ có khi nghĩ tới tiểu chân t h à n h tú mỹ lệ mới có thể xua đi nỗi b i ai ở trong lòng do phong cảnh đ i ề u linh thiết thủ lại lắc đầu tự cười, <cười> ta đã già rồi sao đột nhiên lạy thấy ở nơi rừng cây chật vang đến một tiếng động sau đó tiếp tục là một vài tiếng động liên tục vang đến rất khẽ nhưng lại rất nhanh trong loáng một cái đã đi về phía ngôi thạch tháp thiết thủ thầm nghĩ ở trong lòng tới rồi hơn nữa lần này không phải là chỉ có một kẻ chàng bình thấy nhổ lên một bụi cây với khí thế t ự như là một ngọn núi tiến về phía trước rồi chàng nghe thấy tiếng kêu của một số loài côn trùng hòa với tiếng ảnh ương kêu kinh nghiệm giang hồ của thiết thủ lại cực kỳ phong phú chàng lập tức nhận ra đây là tín hiệu liên lạc của người trên đường xem ra người tới không ít thiết thủ vừa nghĩ tới điểm đó bỗng nhiên sau lưng vang đến một tiếng gầm giống như sấm động Con chó cái chỉ ngực của Thực của cũng cao cũng cành cây với thần cây cao thước chỉ của to so trong so Trong ngươi người Nhìn nhưng lồng người thân hình Tính Nhưng người bóng giống như thần Người này thân hơn bóng đen đen Nón đen ruồi ra ra rất thu quay đầu đại gia Thiết lại thiết với tối với Hãy thập thủ thấy thì thủ Thì thấy đó đẻ Đầu đen y xem một mà mà mặt tối áo dưới hàm là một thứ như búi cỏ mổ đen đại khái là dâu cũng đen luôn sau khi quát lên một tiếng lôi đình trưởng mâu d à i tám trưởng cầm ở trong tay của hắn đã rơi ngay trên đầu nếu đổi là người bình thường một mâu này đã sớm đánh vọt óc của đối thủ táng mệnh tương trường nhưng mà tiết thủ thiết thủ lầm nguy bất loạn song thủ chập lại chụp lấy trường mâu chỉ cảm thấy dưới chân sập xuống hai chân đã ngập sâu và o d ư ớ i đất ba tấc chẳng thấm kinh sợ ở trong lòng Kẻ này Quả đột nhiên chàng lại cảm thấy trước mắt giống như là một màn màu đen không biết chuyện gì đã xảy ra vào khi nào ở trong lòng không kịp được nổi lên một trận nghi vấn âm tử thi Kết kiến khí tại Tầm tự Thái nhật tịch tương Thử trung trần lư lì hạ viễn nhiên nhiên dài Phi điểu giữ nhân cảnh Nhì huyên Vấn quân、hà、năng nhĩ đông sơn Sơn hoàn hà hữu cốc vô xa địa mã đàm Dù ý Dục biệt, dĩ biệt vòng người này một mâu không hạ được thiết, thiết thủ cũng tự cảm thấy kinh sợ vì dữ liệu lúc ban đầu không thành cho nên hắn vội vàng dụng lực giật mâu về nhưng mà càng không ngờ đối phương lại tựa như là bén d ễ xuống đất với sức của hắn có thể nhổ bật gốc một cây cổ thụ nhỏ nhưng không kéo được người ở trước mặt này di chuyển mảy may lúc này thiết thủ cảm giác có được năm sáu đạo kinh phong đánh tới sau lưng thiết thủ chỉ còn cách buông tay ngay khi chẳng buông tay thì cự hán đó thu mâu lại nhưng cũng thời gian đó hai tay của thiết thủ cũng đoạt được ba đạo bảo đao hai thanh kiếm và một cây thương những người tới tập kích kinh hãi hồ lớn gầm thét nhưng mà không có một người nào lùi lại thiết thủ đang định mở miệng thì cự hán kia lại đâm tiếp một màu tới ngực của chàng thiết thủ chú ý muốn dập tắt nhuệ khí của người kia nên lại dùng một tay trái để khéo léo bắt giữ trường mâu trường mâu của cự hán đó lại bị thiết thủ nắm giữ muốn đâm tới cũng không được kéo về cũng chẳng xong nộ ý công tâm hét lớn lên một tiếng dùng trường mâu nâng bổng thiết thủ lên khỏi mặt đất nhưng một tay của thiết thủ vẫn giữ chặt đầu mâu vô luận cự hán đó Không chịu nổi ra, máu lại chảy ra thiết thủ đặng định quát hỏi thì c ự hán này lại gầm đêm một tiếng rụng mánh ném trường mâu rời khỏi tay lao đi c ự mâu phá không phi t ặ n thẳng tới thạch tháp tay trái của thiết thủ vẫn nắm chắc mũi mâu bảo vệ vùng ngực n g ư ợ c đạo như vậy không chừng mũi màu này sẽ xuyên qua ngực của thiết thủ để cắm thẳng vào tường thạch tháp Trường dít lên, vút qua không gian trong chiều, giống như là một con long. một tiếng, phá thủng bức tường tại tầng thứ ba của thạch tháp lao vào bên trong. Trong sát nà, lúc mà màu sắp chạm vào bức tường tháp thì thiết thủ tay vượt mặt đất chỉ cảm giác chân chạm đất rất thân ráng như dưới. người. lên, không gian giống con lòng. bên nà, buông xuống Chàng xuống nên chân nhẹ, lên giác màu Ẩm mà mũi màu chạm cảm chạm dấm một là vào vào qua chiều, lao lúc bay bức ba bức của hóa ra đã dấm lên thân của hắc phá hạ cho chỉ sắp đã đã Người nằm ở t r ê n mặt đất đó c ũ ngày không có phản chỉ thể ứng, có có xem ra l một tâm sát chết. Thiết thủ tâm lý thận trọng, thật thật khẽ. lại nói、khé. Xin lỗi, lý lễ, thật lễ. Trên n g đằng sau có tiếng người hư lạnh thiết thủ lập tức quay đầu phát xác ra ở dưới chân tường thạch tháp có một đôi mắt giống như là mắt của chó sói thủ thường đang lộ ra một tia nhìn sắc sảo và cay độc có vẻ bất bình Tầng chị ủ a t ạ c h tháp mới b phi màu phá màu một m vỡ n g lớn k h i viên ế n những g ạ cựa h không ngừng bịch bịch rời ở trên thân thể bằng ngừng trên người đó. Người đó lưng đá đó. đó vội vỡ rời ra của ở t sát t vào góc hán p k h ô g động dùng sáng Trong nghĩ. lung nghe đẩy, đôi đầu điện, đôi nhìn niệm xoay chuyển như lạnh như hán xoay vậy? chỉ quắc của có Chỉ cự thiết thủ thiết thủ thầm dò lại mắt Làm mắt xét. sao kia từ trong bụi cây hét máu lên đừng để cho đá lấp lên đại ca c h ỉ nghe bảy tám tiếng trả lời Rõ. Đào phòng hùng hộ lại lại. Thiết, thiết thủ lợi dụng bóng tối lách mình tránh khỏi để cho cửa hán đánh mỗi chiều vào trong khoảng không chẳng đang định nói thì đột nhiên từ bốn phường tám hướng chuyển đến những tiếng hét Bọn chúng ở đây Không được để cho bọn phản loạn cho thoát Tiếp theo ở trong lụm lên lại chạm Tiếp tiếng binh thiết trời thảm thủ, một mặt tránh né không hoàn thủ trong lòng lại dần dần thầm nghĩ、Lâm、rồi xem ra đây là chuyện, sự đấu tranh giữa những bàng phái mình đã bồ cớ bị cuốn vào trong giữa một bàng bị thua thành ra lại mở đường thay cho địch nhân của đối phương Thiết thủ suy nghĩ tới đây, Rất đột thoát thị tay thương Nhất thời biết nghĩ khỏi khu phi hãy Nhưng hán mảnh Cho chàng kình phong cho không Chàng không khác không rồi nói đôi miệng nói lời lại người của suy sao muốn mau mau quyền cựu muốn Đều muốn đây vầy này này ủy mấy nên lần cũng Để đã đạo đả ra ra ra mà mở làm ra vực Lực bức bị lúc này tiếng la lên thảm thiết vang đến khắp nơi một ngàn người à n n g này dũng mánh kháng cự ngăn t r ợ địch nhân đang áp sát hai bên đều có thương vong chỉ nghe tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p tiếng hồ giết nổi lên khắp nơi địch đến càng ngày càng đông ít nhất cũng nhiều hơn số người bị giữ ở đây đến ba mươi lần những người thủ giữ ở đây dần dần ngăn không nổi người thì chết người thì bị thương số người còn lại dựa vào địa thế hiểm trở khổ chiến kiệt lực nhưng vẫn ngoan cố chống lại đã không hàng cũng chẳng lùi c h ỉ nghe xung quanh có người hô lên không giết hàng binh không giết hàng binh lạc đà lão già có lệnh người nào hàng sẽ không giết Chẳng chúng chiến cho chết công của binh má, vòng vây bảo vệ càng ngày càng thạch Mục đích rõ ràng là muốn bảo vệ cho người dưới chân thạch thế Nhưng những khổ không hàng binh nhỏ tháp tháp Thiết thủ thấy hầu như mỗi một hiệp đều có một hán tử trong những người thủ đánh thì nhiều quản bọn nào người vẫn tấn Vòng ngày tròn ràng muốn người tường Trong người ngá xuống Người đến gọi giữ quá, Quầy kêu đầu đều máu bảo bảo Bật dưới dưới mỗi một một tử mà là má đẫm vây vệ vệ dù sự rõ có Tuy bị thương bị nhưng vong lớn nhưng mà c ũ n g c h i ế hết thế m h t ư ợ n g phong những thủ người giữ đối với m ặ chịu sức c é m mà mới mới một mượn giết. phong nhưng những giống chàng trong vòng chiến. Cự hán cực hận thiết thủ cũng chống ngược của thiết thủ. Chàng đời thiết trải tiên chiến nhiên chiến. thiết thiết hết thủ táp thấy đột thủ theo thủ. Cuộc của cho Cự cực của qua hầu đầu quyền đã đây đánh anh như hán hận nhảy nảy lần báo vào nên bá là vậy. Vậy sứ d một quyền mượn lực quát lên c ự hán đó giống như là bị một tòa núi lớn bị chấn động bởi vì tiếng nói của chàng liền ngã ngồi xuống bất ngờ bóng tay áo loáng qua một người từ trên thạch tháp hạ xuống t r a n h người vào giữa thiết thủ và cự hán người đó trầm giọng hét với cự hán nhanh dẫn h u y n h đệ rút lui Mới nói một câu đó, Mà kim môn môn môn nam nói thiết chiều chiều thiết thiên phái thời tấn công thiết thủ năm chiều. Trong năm chiều sen lẫn phòng đạn sơn Cuộn long thời của thuộc long môn cửu môn, Đáng xa xoan Cuộn đường lang Nhất đắc quyền đó có tay thủ Tuyết thuộc câu của bạch hạc chỉ của Của cửu đắc đã Là hoa xa năm g trong tàng Trong phòng mang ã phái phái nhất thế thiếu thận thiết theo kình hồ chấn nhật của thiên kim Mà lâm ở xảo quyền Còn ẩn quyền quyền n đắc của Cửu của vũ phái. Năm chiều, bảy, năm chiều bảy thước này hoàn toàn là kỹ thuật đặc biệt tạp học của các môn phái khác nhau thi ế thủ t thấy chiều phá chiều gặp chiêu giải chiêu phá xong năm chiều chẳng mới biết rằng mình đã lùi đi, đi ba bước ngay gương mặt của đối phương vẫn còn chưa kịp nhìn cho gió chỉ biết được y sắp dùng tay phải tập kích tiếp Cử h nói ngồi trên không cũng không Người đi, ai đi. mặt đất, bật hét. Ta đ dậy lẹ tự n h n tổng tâm, hít một hơi dài quát. Cùng nhau lực chết, vậy thì có bất tâm, hít dụng gì? hơi dài Nói quát. tác vậy thì xong bầy từ này của người đã phi lên cao lao xuống thế thủ thất thanh kêu lên nhất phi trùng thiên được lắm lời của chàng nói vẫn còn chưa dứt tay của đối phương dùng lên ánh sáng màu xanh sắc bén bắn ra tức h thời một chiều nhất lạc thiên trượng Chém xả x u ố n g đầu quen thuộc nhưng thủ chiêu, thủ tránh, nhưng đầu của, của chàng cảm giác cảm giác cùng thủ Thiết nhiên h bỗng nổi lên n một Một loại vô ư n trong g mà cao lúc c thủ quá h i ê u đều Mọi thứ n h h như h a ngựa n c ạ y c h i m bay t h thủ hơi i người ế t trong ngớ lúc đã k ị p tránh Tuy nhanh nhưng m à chém á i mũ to trên ở đầu của c à n Cũng g c đã bị h rơi x u ố n g n g ư ờ i này một k i ế mũ chém m rơi cọ của thiết thủ xuống trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác giống như gặp lại cố nhân p h ả n g h ấ t nhớ lại ngày đó lúc lên vân t r ạ i vẫn còn nhân cường má t r ă n g Hắn cùng Bác thế à n Dương, Thành Nhất h Chủ Chủ Bạch Vũ Tự q u y thủ t ắ n cũng đã từng dùng chiêu này để khều rơi phương cân chân g thua chiêu khều đầu Y c đã để Rơi ở a đang ố xuống i Thiết phương thủ đ mở miệng muốn hồ lên lại c h ư a thấy thân hình ở trên không trung có một tay áo trống giống dáng vẻ rất cô đơn và tịch mịch so với dùng mạo uy v ũ hùng tráng của cố nhân đó khác nhau rất xa giữa lúc chàng suy nghĩ kiếm thế của người đó giống như cùng tấn công vào cả hai bên trái phải trước tiên một chiêu nhất tâm vô nhị của thiên tâm phái phong tỏa hết đường tiến thoái của chàng tiếp theo tự nhiên là thuận tay đâm thẳng một kiếm t i n g c của c h à ngực Thiết thủ biết một kiếm, nhìn kiếm, độc nhiên là là tùy ý đó h nhất i u ý của ô hành nổi tiếng c thiên sơn phái. Hai sơn chàng i u nhất nhị tâm vô v h hành này có cách đoán đánh hoàn toàn khác nhau, h ấ t toàn ý cô có này đoán n n ư mà mạch một này nào người dùng liền lưu loát, khéo léo, tự nhiên không có một chút nào khoảng trống lại lưu loát, léo có chút có khéo thể tự tập kích. để thiết thủ không hoài nghi phản công lại một chiều lưỡng bất tường vòng một mặt vui vẻ kêu lớn Là là huynh、chiều、lưỡng tương Chiều bại Thiết dùng dụng của ở trong Vó dễ dàng như người đó vừa thấy chiêu này tình cảnh ngày ấy dâng lên ở trong tâm trí kiếm quang hơi c h ắ c đi lại nhảy vọt ra bên ngoài chính là chiêu nhất tả thiên lý của tuyết sơn phái người đó vừa thu xong kiếm quang liền vui vẻ kêu lên là huynh nói chưa dứt lời người đã l ầ y bẩy nếu không có trường kiếm chống đỡ thân mình thì đã sớm ngã lăn ra đất bắt lấy tạc phí bắt lấy tạc phí ánh sáng bắt lên mặt của thiết thủ cự hán nhìn thấy lại ngạc nhiên kêu lên thất thành thiết nhị ra thiết thủ vừa nhìn thấy người này cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào kêu lên mục k ê u bình dưới ánh sáng chỉ thấy thích thiếu thường toàn thần đấm máu y phục rách nát thân hình t i ể u tụy ở trên áo đ u ô i tóc và hai bên thái dương đ ề u dính đầy bùn và cỏ đặc biệt là tay, tay trái đã bị đứt sát bả vai thê thủ, thủ, thủ thấy hào i hỏi ế thủ định đang bình mục bước kiêu lùi hán này giống như thép đúc mà ở trên người cũng loang lộ những vết máu đôi mắt thì đỏ ngầu năm đó ở trên chiến trường can đảm không sợ chết thiết ì hình n Chàng nói nghe thường tiếng Nếu như Huỳnh đến để bắt chúng ta, cái đầu của ta ở trên cổ này Huỳnh cũng không uổng phí. Thủ nói Huỳnh Huỳnh cũng nói lời như vậy. Thực sự là xem thường h khác thở hơi chạy chỗ Chỉ thích thiếu thả Thôi cho phí Thiết thủ Thích Thực bây bắt vậy giờ dài Lại cười rồi Cái lời thiết rồi đã được để đầu đưa tức Mục của cổ Có xưa xem ta ta ta là lập một tứ một t ở sự họ thủ quay người hét lên một tiếng lớn dừng tay Tiếng hét n à y lê à mà là vận khí mà phát ra, Giống như là một quả đạn pháo nổ khí phát pháo một ra quả b n trượt a của tay i mọi người Tất cả đều giật mình ngừng tay. Thích thiếu thường miễn cả Thích cưỡng câu mình một ngừng thương lên Tất đều Đề khí hô ú t về đây Y lê ho lên s ù xụ toàn bộ những chiến sĩ khổ sở t h ủ giữ đó lùi đến bên cạnh của thích thiếu thương vào mục cưu bình vây quanh thành một vòng tròn ước chừng chỉ dư lại còn khoảng một mươi bảy m ư ơ i tám người người nào cũng đều mệt mỏi đến giã rời trên người thì bị đ ầ y trọng thương y phục không che kín được thân thể nhưng đều chiến ý hiền ngang trên mặt hiện lên quyết tâm sĩ khả sát bất khả nhục trong lúc đó ngoại trừ những tiếng tí tách của những ngọn đuốc bao vây gần đó đang cháy không có bất cứ một thanh âm nào khác thiết thủ lại hỏi thích thiếu thương đã xảy ra chuyện gì thích thiếu thương ngưng thần nhìn thiết thủ một lát rồi mới nói không phải là huynh theo chân bọn chúng cùng nhau đến đây hay sao thiết thủ đột nhiên nói huynh là thích thiếu thương thích thiếu thường lại nhất thời ngạc nhiên lại hỏi lại Huỳnh thích i thủ nhận nói. Năm đó, ta nhận biết thích thiếu thường không phải lại à bộ d n như g Thích vậy. ế u thương lại cười thảm nói Năm Huỳnh cùng đó, chỉ với t a đ á n h qua một trận. Bọn ta Bọn c ũ n g k h ô n g t h ể nào o c i là q u e n b i ế t Bộ dạng ta từ t r ư ớ c đ ế n đây, đ ú n g lại à như vậy đó. Thiết thủ vậy đó. l bật cười lớn thích thiếu thường lại nhướng mày huỳnh cười gì thế giọng cố gắng kìm nén sự phẫn nộ Thiết thủ lại đáp, <cười> Ta cười, huynh. Thích thiếu thường Ta Huynh lại cười nói cái đáp Có gì m à đáng c ư ờ i Thiết nói nói chứ câu mà ngay cả huynh cũng thủ Huynh Huynh một ngay Mà kiêu h ô n g t n tưởng lời của mình nói ra. Thiết thiếu thường đang nghĩ nóng dâng Nỗi hờn nhân Thiết thiếu bắt chút Thì trợt gì lời lại của cảm cầm bốc ra máu thấy bẻ trào n hừng hợp trong hợp mắt Mục c bình nghe không hiểu nghĩ thiết t h ủ lại châm biếm thích thiếu thường lại nổi giận Người, người thì hiểu cái giống gì hiểu cái thì thiết r trại ê lên n vân t cố c í thủ lại quay người lại cao giọng nói Ai là đầu lính đầu chỉ ủ a các c người à là n thân hình cao to bị anh chiếu Giống như là một bức tượng lớn sơn son thiết vàng g to một thiết chiếu h cao đuốc bức c bị n g a y t h ấ y anh đuốc tránh ra hai bên tạo thành một con đường một tướng quân đi tới dưới cằm có một t r ọ m g dâu màu vàng mặc hồi giáp hoảng kim cưới một con vật tựa như con lừa tựa như là con ngựa nhưng mà lại cũng tựa như là con lạc đà dưới cằm của nó cũng đeo một bộ dâu dài dài màu vàng tương tự trầm giọng lạnh lùng nói là ta thiết thủ biết rõ lai lịch của kẻ này nhưng mà cũng chẳng có một chút gì sợ hãi liền nói Bái kiến lạc lão già. lạc lão đà thiết i lại nói. n Vũ Cửu t như bộ b đầu ấ thủ tức t đà lễ. i ế t t h nói Có việc gì mà phải vây bọn ắ t Tiên Thiết những người này? Tiền cửu lại nói.、Thiết、huynh hỏi lại rồi. Vũ Cửu đùa b này p họ ả phải n Người người nói. tắc tru diệt. Thiết thủ nói, Việc phỉ khấu. thủ đều b n họ làm là cướp phú tế bần vì dân trừ hại không thể nào coi như là phỉ khấu được tiên v k i ử u cũng không động nộ nói Bọn chúng có phải là cướp hay không? có cướp phải hay là thiết r ư ớ c tiên ã đã. y bắt bộ tự về Hình h n ê n là sẽ có thầm t địch. h i thủ nói Bọn họ đã không phải là phỉ. đã là tiên h không thể ì nào bắt được. v k i ử u vẫn bất động như núi Bọn thiết a p ụ mệnh hành sự, Không thể nào kháng thể chị. h sự. t được ý thiết thủ nói nếu như tướng quân nhất định là phải bắt bọn họ thiết mố nguyện dùng thân mình để bảo đảm mọi trách nhiệm thiết mố i sẽ một mình đảm nhận tên vô kiều mật mày không đổi sắc chị nói bọn ta không thể nào để giặc tiếp tục làm ác thả hồ về rừng triều đình quy hội xuống vậy thì bọn ta cũng là đồng phạm thôi thiết thủ nói tướng quân bỗng nhiên nghe một người giận dữ quát thiết thố người là cái quái gì trọng trách lớn như vậy người đảm nhận là sao được thiết thủ quay người, cũng h thấy thạch tháp hiện khôi hồng, như thần. Nhưng hắn không cưới mà lại đứng ở trên lưng của nó. Hắn chuyện sinh. chân Thiết thủ ỉ trong xuất một Trên một tròn trên trên tiếp. Đại, tướng mặt tiên vây ra áo Sao vòng đằng bóng người. người đèn, giống đứng lưng nó. nói quân nói người nề người đằng lớn đằng giáp với Đại được đầu? sau của màu màu lại lại lại mặc cưới các c dám mã mà là không tức giận quay người chắp tay nói thần nha tướng quân lãnh hồ nhì lệ khịt m ũ i một cái chẳng thèm trả lời thiết thiếu thường lại chợt nói thiết thủ, huynh. Huynh thủ nhìn y ánh mắt chứa chăn tình cảm nói thích huynh hóa ra huynh vẫn không thay đổi giọng nói của thích thiếu thường đã hơi run rẩy chỉ kêu to đi đi bằng không ta sẽ m ộ t kiếm giết chết huynh đó y trước đây ở trong vòng vây trùng điệp mà mặt không đổi sắc lần này lại trở nên nóng nảy như vậy thiết thủ cười nói vậy Huyền g i ế t đi t h ế thiếu thương tất nhiên là cầm kiếm đâm ra một kiếm dừng lại đúng n g a y tại yết hầu của thiết thủ tay của y giữ chắc lưỡi kiếm đến mức nồi hết cả gân tay mạch máu hai bên thái dương c úp phập phồng lên xuống thiết thủ không nháy mắt mời thích thiếu thương dùng giọng tự hồ giống như cầu xin thiết thủ hơi ngay đi đi thiết thủ nói c h ậ m chậm từng câu từng chữ h u y n đã không dám tay ra tay ra giết Để thích a nói c o Huỳnh thứ nhất Bọn lần biết ta mặt là gặp địch thiếu thường nghe được câu nói cuối cùng cảm giác tự nhiên lồng ngực bị người ta giáng cho một quyền trước đây vì bị huynh đệ bảng hữu bán đứng mà mất đi lòng tin bây giờ tất cả đều khôi phục Hết chương cầm tặc Cầm cầm vương lãnh hồ n h ì lại cười lạnh thiết thủ người điên rồi thiết thủ lại hết hít một hơi thật sâu đáp lại ta không điên lãnh hồ n h ì nói bằng giọng gần như hết người quên rồi à người là bộ khoái thiết thủ lại nói ta là bộ khoái cho nên chỉ bắt kẻ xấu chứ không xử oan người tốt lãnh hồ n h ì tự hồ tức đến bể phổi vậy người người lại bảo chúng ta xử oan cho người tốt à thiết thủ lại đáp, Ngài đáp hãy trả lời và cũng là kẻ ít bản lĩnh nhất thiết i kiểu nói. Người ề n nổi công vụ có t â m hậu l ạ là Túc Trí Tiền đồ vốn còn rất tốt. còn Đa đồ Mêu. vốn n u chỉ cái vì vài ê n Sơn thủ c mà tự y Vậy đi đồ. tiền thì không bất trí. không Cũng lời à m mất nhục đến thanh danh của Gia Cát Tiên Sinh. Còn mất đi chức danh n chức của Cát của đi Gia g bổ ư nữa. Thiết thủ lại cười ha hả c ư ờ i bảo trang phục của nhà môn trên người xuống nói với thích thiếu thường nhịn nổi. Lại tiền a l ạ không thấy con một chút thú thiết thủ con một Tiết lạc cười lại nói đ u à là y hiển nhiên Bởi v ì người như ngài lúc nào cũng mặc hồi giáp mà một khi mặc hồi giáp hồi khi hồi rồi bất kể là khóc Mà vào là lúc mặc mặc một Bất kỳ h a y c ư ờ i Cũng đ ề u không kiều nhiên Tiên tự vụ lại trượt sáng quắc mắt sắc bén tựa như đào khiến cho cả thiết thủ cũng cảm thấy lạnh người lão nói thiết nhì bộ đầu người đã suy nghĩ kỹ chưa thiết thủ đáp ta đã không còn là bộ đâu lúc này ta chỉ là một người dân thường tên thiết du hạ tiền vu kiểu vần về mấy sợi dâu dài màu vàng ở dưới c ầ m lại gật gù người đây là thiết du hạ vậy thì kể như ta cũng là không thất lễ v ớ i giá các tiền sinh lão lại trượt cao giọng hồ người đâu bắt phì đồ thiết du hạ đám b ì n h sĩ dạ gian lên đáp lại tay cầm đuốc xông về hướng tiết thủ thiết thủ đúng vào lúc mà bọn chúng gần tiếp cận tới thiết thủ đột nhiên có hành động đối phó lại chàng lùi rất nhanh chàng lùi nhanh một cách dị thường cứ như vậy sau lưng của chàng giống như mọc thêm một con mắt những kẻ phía trước không bắt kịp tốc độ lùi của chàng đã đành để những kẻ đằng sau cũng không nắm bắt nổi thần pháp đặc dị đó thoáng chốc chàng đã lùi tới chỗ ngay trước ngựa của thần nha tướng quân lãnh hồ nhi lãnh hồ nhi tức giận quát lên một tiếng chừng kích đâm tới sau lưng của chàng thiết thủ lại co thấp lại lướt tới dưới bụng của con ngựa、Nhưng trong h như thỉnh Thần hình ép xuống. Thiết thủ nhiên t Tuấn biết Bất thẳng dậy, Một tay đều xuống này dường công lừng bốn bỗng đứng nâng bụng ngựa Má dậy lại cả cả co võ võ ép một sát na cục diện thập đập vào mắt mọi người đó là thiết thủ một tay nâng b ụ n g tuấn má trên lưng của tuấn má còn có một vị tướng quân mặc giáp t r ụ màu đen bóng khoác áo bào màu đỏ tươi ngựa tuy bị nâng lên nhưng mà lãnh hồ nhì vẫn yên ổn cưỡi trên lưng của nó với công lực của thiết thủ hoàn toàn có thể một trưởng xuyên bụng ngựa tóm chặt chân của lãnh hồ nhì Nhưng mà chàng không nhẫn mà thế â m sát t ư như vậy. Lúc này, Mười ơ n tuấn này binh sĩ thừa cửa đánh lén g một mã thừa chú Lúc cửa h mấy vậy i sĩ thủ t Thiết thủ quát l ê nghe một t i ế n Ném n m ạ con chạy được chung cánh cây nào Áo bào ngựa thẳng hướng binh đang Lần này lánh nhì không ngồi vững nữa Hắn lên tiếng Nhảy không trường danh giống như là một đôi cánh màu đỏ, Phóng lên trên n g ra tới thì thể một một một thủ Thiết thủ hô hô khỏi về đôi sĩ đỏ là mộ cổ tiếng động để đoán được vị trí không cần ngần đầu nhìn chàng vẫn truy được đúng hướng hai tay chuyển qua ôm vòng lấy thân cây lãnh hồ nhìn vùng hoài t đã bay v người khỏi thân cây thiết thủ giống như là có thể xác định được rõ vị trí của hắn đánh lên không trung một trưởng Trường t này không r ú n g đ í c h Chỉ kích vào o t r này g khoảng không đang sướng trong lòng trường Trường phía trước của lãnh hồ nhì Hắn vẫn còn đang vui sướng ở trong lòng, Thì lại chợt nhìn thấy thiết thủ lại với tay đánh vẫn trường còn nữa n của tay ra trước một với lại lại vui ở cũng đánh vào tiền r o khoảng n không g Chỉ có đ u tiêu Mục là đ ằ g s a u hắn l ú cừu này Tiên i vụ k cưới con thương hoàng má cùng với năm sáu binh sĩ nữa phóng tới thích thiếu thường và mục cư bình và các huỳnh đệ trung liệt còn lại của liên vân trại đều đứng ra ngăn cản đường ác đấu cùng với nhóm người đó không cho chúng vây cùng thiết thủ Thiết thủ lãnh ạ i bộ bên thêm trường Chỉ đánh nữa sang là l hồ nhì chứ không thấy r ú n g đ í c Tiên trợ kiểu lần hận n vù hỗ h ư một loại mấy trường của thiết thủ phát ra đều nhằm vào trong khoảng không bởi vậy c h o nên coi thường nghĩ tới trường tới thì lại hung mãnh nhưng mà khả năng công kích lại quá tầm thường nghe thấy tiếng hô của tiên vu cừu hắn mới bừng tỉnh vội vàng bay người lên trên Thiết thủ hô lãnh ê lên n tiếng rồi ập tới đánh luôn ra một trường. Trường này đường không một một tới chặt đất rồi ra ập l của lãnh hồ nhì khiến cho hắn phát hiện trong lực trước rét. toàn thì lòng Đang muốn mặt trước bất b có một ứng c t ư ờ khí ngăn lại. biến ấ t thể nào đột kể không làm Lãnh nào nào cách cũng cửa. phá hô nhì ưng qua b rất nhanh vội vàng lùi lại phía sau nhưng mà chính nơi thiết thủ vừa đánh ra một trường vào lại tự hồ hình thành một đạo chân khí dính lấy thân mình của hắn lãnh hồ nhì dùng một lực cố sức thoát ra bị phản chân tới mức khí huyết nhộn nhạo như thể vừa lộn nhạo một cái ở trên không may mắn hắn dựa vào k ỹ x ả o kỳ lạ phi phong hoạt tường xoay một vòng ở trên không lướt mình sang trái nhưng mà bị tường khí đàn hồi đẩy ra lại bay sang bên phải c ũ n g không cách nào thoát được giờ hắn mới thấy hồn p h i phách tán hiểu rằng thiết thủ nội lực rất tinh xảo cách không phát ra ngừng kết lại nhìn tưởng như không có gì đến khi chạm phải rồi mới biết đó là chân thực lúc ã n nhìn nằm phần không cạn còn xuống đang hắn sẵn Chàng ra tay nhanh như chớp, tóm lấy eo lưng của hắn h hồ phá Chỉ cách hạ Thiết thủ chờ chớp mà Tóm cố được lực của đã đợi đó Dư lấy l tay ra Ở eo này tiên vu cừu đã phóng tới lão không đột phá nổi kiếm khí của thích thiếu thường bèn hô lên một tiếng thường h o à n g má l i ề n tung vó đá y thích thiếu thường sốc toàn lực phong tỏa tiên vu cừu nhưng mà trọng thương vẫn chưa khỏi đầu óc mông lùng chỉ là cố gắng chống đỡ không đánh nổi một cú ngã đột ngột ra s u ý chút nữa thì lăn ra đất may mà y dùng kiếm chống xuống để duy trì lại sự thăng bằng nhưng mà đành phải dừng mắt nhìn tên vô cử phóng ngựa tới sau lưng của thiết thủ Thích thiếu thường vàng lớn phía được hồ thì m ộ tràng tiếng bùng vang lên Lưng của c cúi ủ a vua cửu đánh của tiên t đánh cửu gập người vào t ớ i trước hai bước tay vẫn nắm giữ lãnh hồ nhì miệng phun ra một ngụm máu lớn rớt xuống thành từng tia nhỏ trên mặt và y phục của tên i vu a cửu cũng thấm lấm chấm đỏ t nhưng vụ vốn kiểu k ô n rằng g cho h t ợ vừa rồi là mà ì n đánh trúng nhưng h thể thiết thủ, có được m cũng có thể ngăn trợ được ngăn thể trợ thiết thủ bắt lánh hồ nhi. lão không nghĩ rằng chưa à n g lại liều một t r n chế chủ lánh hồ nhi. lại mừng thầm. Mặc cho người nội lực o lão siêu nội đâu, chịu đến đó cũng không chịu nội trượng đó của ta. Nhưng của chưa ta. mà biết rằng nội c ô n g c ủ a thiết thủ cao thâm vượt ra khỏi lẽ thường chàng không chỉ ngạnh tiếp một triệu mà còn dẫn nửa phần lực đả qua cánh tay để truyền vàn thể nội của lãnh hồ nhi vì vậy thực ra lãnh hồ nhi bị thương còn nặng hơn cả thiết thủ tiền vô nhịt c h phía trước, phải ặ n trước, t h u hồi thế、công. Chỉ nghe thấy thiết thủ hít một hơi một rất công. sắc â u quát uy quanh đều Kiều đánh、nữa. đánh tiếp chỉ làm bị thương người của ngài mà thôi,、dừng、tay、đi. Tiếng hét tay Tiên lên. làm lại. Đừng nữa, người ngài dừng này mánh khôn cùng,、mọi、người quanh đó đều phải dừng đi. đó chỉ phải của mọi mà bị Vũ s mặt đại biến thì ra thiết thủ sau khi ngạnh tiếp một trượng bắt đầu lên tiếng nguyền khí bất ổn chỉ nói được ba chữ là phải dừng một chút Khi thì nói tiếp điều ã được n h hơn một chút một rồi làm ạ i ngừng Đến lần thứ ba thì gần như thứ thì h ba o n toàn không hề hấn gì nữa Lời sau cùng chẳng hét lớn Càng thể hiện ra nguyên khí sùng hét thể khí hề gì sau ra Lời n Giọng điệu vừa thiết tha vừa hùng hồn như điệu thiết vừa vừa tha Tội hồ như là c h ư a tiên ừ n thương Đến g thụ h cả a tay t của i vua ong ong, kiều kinh hãi đó chính là nội lực của thiết thủ không ngờ khôi phục lại nhanh đến như vậy thực ra là thiết thủ vẫn đang bị nội thương Nếu như chàng không nhận trong khi đang nói trượng xoay vòng nhằm mặt của thiết thủ mà đầm tới một đám quân sĩ cầm theo đúc đuốc vùng đao xông tới thiết thủ hử lạnh lại đưa lãnh hồ n h ì ra t r ư ớ c để chặn tên v u k i ề u gần như chạm phải lãnh hồ n h ì vội vã rụt trượng lại l á o vừa rụt trượng mù cư bình từ trên tháp nhảy xuống trừng ư mâu trên tay đ ầ m thẳng tới tên v u k i ề u vung trượng ra đỡ p ù n g một tiếng vang lên mù cư bình bị phản chấn bay văng lên trên đỉnh tháp gã đang muốn tự vào trong tường tháp để ổn định lại thân hình nhưng mà trượng này của tên vua cửu có lực... tiền vua cửu cũng bị lực phản chấn của mục quyêu bình đẩy thối lùi ra bảy tám bước lão đã thường tổn bây giờ lại ổn định lại được rồi nhưng mà luồng đại lực đó vẫn chưa tiêu biến hết lại phải lùi lại bảy tám bước nữa còn năm sáu bình sĩ giúp đỡ nhưng mà đều bị đẩy cho ngã lão tiếp tục lùi ba bốn bước vậy thì lại đẩy ngã thêm bốn năm bình sĩ bấy giờ tiền vua cửu mới đứng vững được p h á tiền h ệ liệt n mình tấn công mạnh Nhưng chàng lãnh nhì đòn đành ra ra của đưa thủ thiết thủ Tất thu hạ hồ phải h cứ cả c mà i để đỡ u đ á h thì hối không kịp. Lão thấy ra trông tay Sợ lỡ Lão lòng kịp náo ảo mà vu ô công cùng Chỉ nghe thấy thiết thủ nói, Cả người có nghe nói người tấn công lần nữa thì lại làm hại thần nhà lãnh tướng thấy thiết thủ Thì hại lại làm q â quân n Không tiên tướng Tiên phải là ta, mà là mà ta vua vua cử vốn muốn mượn tay của thiết thủ dùng kế tá đao sát nhân trở đi kẻ này luôn để gây trở hại cho tiền đồ của mình là lãnh hồ n h ì nhưng mà khi nghe thấy được mấy lời này của thiết thủ lão lại cảm thấy khó thoát ra khỏi phần phải chịu hậu quả nghiêm trọng liền nuốt giận hét lên Dừng lại. Tất cả đều dừng hừ Nhưng mà vẫn bao quanh thiết thủ. Chàng nói Mặt tây nam Nhường ra một đường Toàn quân nhìn tiên lạnh lùng hừ một tiếng Chàng nói nào lãnh nhì Nhưng oán Nhìn tiên khăn một tiếng lại Lão lời Lạc lão đạo thiết hai ai Thiết Tất tay thủ Mặt tây một một Huyệt mắt thủ một cả cử chỉ của chế chủ cử đều đầy đà bao ra hồ hò mà mà vô vẻ vô Bị ra tiên vũ cửu lạnh lùng đáp lại thiết t h ủ người còn muốn chạy trốn thiết t h ủ mỉm cười nghe nói lãnh tướng quân là biểu đệ của ngài tiên vũ cửu nói c ò n người ta trước giờ công ra công tư ra tư không thể nào vì chiếu cố cho thân nhân mà t h ả b ọ n cường đạo đi được thiết t h ủ lạnh cười nói hả chẳng qua ta cũng nghe nói lãnh tướng quân là thê c ứ u của phó thừa tướng không hiểu việc này liệu có thực không Câu hỏi này tiên của t vũ cửu ừ u Nếu tiểu Láo oán hận thầm nhủ.、Nếu、như tiên thầm t n h ấ nghe nói mà ở trong lòng phát lạnh buộc phải nói Vậy ngươi muốn gì? thế thủ nói như chém đình chặt sắt mặt tây nam một con đường tên vô k i ử u thầm nghĩ được đợi thiết thủ thả lãnh hồ nhì rồi ta sẽ đuổi theo chúng cũng chưa muộn nghĩ xem bọn thích thiếu thường bị thương nặng như vậy chạy được bao nhiêu xa thế r ư ớ c đi. n ư ngươi. n nhớ g phải thả h là t thủ cũng không nghĩ gì thêm bèn nói được tiên v ụ k i ử u ngược lại có một chút nghi vấn người nói lời có giữ lời không thiết thủ lại hỏi ngược lại từ gia các t i ề n sinh cho tới những tiểu đường sai đã từng có ai nói lời không giữ lời hay chưa tiên v ụ k i ử u im lặng nhưng mà ở trong lòng vẫn cảm thấy bất an thiết thủ lại nói Lạc láo lãnh đạo của tục có chân có được đà đã Đến động Ngày mà mà ra trọng trần trừ Ta huyệt tướng tiếp huyệt một phòng khi Nhưng không quân giải gửi bế tay một rồi phó đại nhân hỏi tới thì không còn là chuyện của t a nữa mà là do tiên vu a tướng quân người lưỡng lựa chậm quyết định Cùng với lời của cầu của khẩn trong lãnh nhì lại càng tăng phong Không nào với lời thiết thụ hồ Chỉ huyệt mắt điều Á bị bị phải ưng thương chỗ nào, Bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, vẫy tay nói mặt tây nam quân sĩ thấy hiệu lệnh của tiên vu i ề u liền mở ra một con đường thiết thủ thấy đội quân này công thủ có trật tự hiểu rằng đây là tinh binh triều đình so với ngoại giá áo túi cơm khác lại khác hoàn toàn bèn ó i với thích thiếu thương các huynh đệ hãy đi trước thích thiếu thương nhìn thiết thủ chăm chú muốn nói điều gì nhưng mà không thể nào thốt nên lời trong bóng đêm vẫn có thể thấy sắc mặt của y tái nhợt mục kêu i bình vừa bước ra gần từ dưới cùng của tòa thạch tháp bị ngã làm cho thân thể của gá phủ đầy bụi nghe thấy mấy c â u này của thiết thủ lên lớn tiếng hỏi bọn ta đi sao vậy còn ngươi chúng ta phải cùng đi thiết thủ lại cười nói ta vẫn còn phải giữ con tin cần phải thả ra tiền v u k i ề u giờ mới biết thiết thủ tính toán rằng để cho bọn t h i ế t thiếu thương chạy đá rồi bản thân của chàng chặn đằng sau lão t r ợ t nảy ra một ý trên mặt không khỏi lội ra một nụ cười ác độc bọn chúng chạy rồi con tin được phóng thích vậy xem người như thế nào mà chạy được đây mục cư bình lắc mạnh đầu mấy cái liền không được không được muốn đi thì phải cùng đi muốn chết thì tất cả cùng chết t h ế thủ quay đầu lại nói với thích thiếu thương thích h u y n h thích thiếu thương mắt sáng bừng chỉ nói đúng một chữ h u y n h t h ế thủ gật đầu kiên quyết thích thiếu thường cắn chặt m ô i đột nhiên lại quay người hạ lệnh đi thôi rồi sải bước nhằm hướng vùng cỏ dại hoang vu phía tây nam mục kiêu bình lại gọi vội đại ca gái nhìn sang thiết thủ rồi lại ngắm nhìn bóng lưng cô độc của thích thiếu thương lưỡng lự chưa quyết thiết thủ nói quyết định đi đại ca của người cần người chiều cố mục k ê u bình hoang mang nói phía sau huỳnh thiết thủ lại cười không sao ta sẽ đi sau mục k ê u bình vẫn chần trừ nhưng huỳnh sẽ thiết thủ cười lớn người đã khi nào nghe thấy tứ đại danh b ộ nói lời không giữ lời hay chưa một cơ bình nấn ná chút nữa cuối cùng đ u ổ i theo thích thiếu t h ư ờ n g người thuộc liên văn trại cũng tiếp bước cọ h o a n g tháp cổ tràng t à n tựa như móc cầu phong cảnh điều linh và cô tịch giống như đời con người có rất nhiều lúc không tránh khỏi việc thấy những quan cảnh thê lương n h ư u n g đó sau khi nhìn bóng họ bọn họ thích thiếu thường và một cơ bình đã khuất xa t h ế t h ủ nghiệm nhìn ngắm cảnh vật giống như si như ngốc đuốc đang cháy kêu lách tách tiền v k i ề u không nhịn được nói Họ thiết kia. Người thả người hay không thả? người người kìa, chỉ t thấy nghe thanh vang vọng một âm làm cả lá là lầm Thiết nhị ra. người sai nhị như vậy là một sai lầm lớn.、Chị、thấy ánh lửa lớn lại trượt mạnh mẽ một đoàn người từ phía đông bắc đi tới dẫn đ ề u là một người đầu cuốn khăn vạn tự tóc túm lại bằng kim hoàn chế tạo ở phủ thái nguyên mình mặc chiến ba màu xanh l ồ n g két eo, lang, eo thắt dây lưng vằn võ chân đi ủ n g bít tất lục đính vàng